các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 10 bị quỷ ám, cho nên chẳng ai dám bén mảng. Đám thi công cầu cảng phải lễ bái mấy ngày mới có thể san bằng mảnh đất ấy. Chỉ công chuyển hẳn về khu tái định cư này để tiện bề hương lửa cho cả gia đình. Ngay đầu gã đã bỏ hết chức tước ngoài Hà Nội mà trở về mở tiệm sửa xe máy để thấp đổi qua ngày. Hôm đó sau đám 100 ngày cho mấy người trong nhà, bà năm hàng xóm tiến đến rồi vào. Chí ơi, đêm qua bà 10 có về báo mồm cho tao, bà ấy bảo bà chỉ có hai đứa con là mày với một đứa khác tên là Nhiệm làm nghề sao ô mà lóng biên. Đêm qua bà 10 có trồng rõ địa chỉ nhà của nó và dặn rằng mày phải lên đấy để tìm nó ngay. Số tiền đèn bố đó hả anh em mày chia nhau lấy vốn làm ăn con nhé. Chí biết vong linh mẹ của mình linh lắm cho nên mới nhất nhất làm theo. Quả đúng như lời của bà 10 báo mồm. Chí tìm đến địa chỉ nhà và hỏi thăm thì Thi Nhiễm đang đứng bắt khách ở ven hương lộ. Chí bằng hoàng nhận ra chính là anh Sơ Ôm chờ mẹ mình năm nào. Chí đem hết chuyện kể lại cho Nhiễm, về một chiếc sổ tiết kiệm chỉ giá được 1 tỷ, chí trao tận tay cho anh Sơ Ôm lương thiện để lấy vốn đảm ăn. Dùng công xin phép trí cho anh được về quê thăm mộ phần của mẹ mười. Lúc bần nén nhang cháy đỏ tỏa ra làn khói lờ mờ, nhìm gục đầu khóc váng lên rồi cầu xin khẩn khoản. "Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Kiếp sau anh em con xin làm con của mẹ, thôi mẹ yên lòng mẹ nhé." Con của đen đứng im lìm ở huyệt mộ gần đó, con đột nhiên dùng mình rời lao vụt lên nền trời xanh thẳm. "Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tận những con